tôi đã nói từ sau trận đánh vào thì trấn hóc môn ngày 12 tháng 12 năm 1945 đơn vị chúng tôi rút về một con rạch giữa đồng vươn sình lầy ba bên bốn bề đầy những cây cỏ lao sậy lúc đầu những dã cây mà chân người đừng hồng vượt qua em thấm được Còn có những đám tre mọc từ đời thỏi nào dày đặc những gai nhọn, những cành đang bệnh với nhau Làm thành những dãy rào phòng thủ thiên nhiên Mà kẻ địch dầu đông bao nhiêu, ngay một lúc cũng không thể vượt qua nổi Riêng con rạch không phải là một đường thẳng mà quanh co nhiều ngóc ngách như một hang động Ở đây ban ngày vẫn không thấy được mặt trời ngay cả giữa trưa Bởi những trường tre giao ngọn với nhau từ hai bên bờ kính mít Kẻ địch dẫu có máy bay, có mò tới cũng không biết đàn nào mà dò. Còn có thể nói, bất kỳ ai đặt chân tới đây mà không gửi hướng dẫn thì cũng chẳng tài nào biết đường tới đường lui, không mong chi thoát ra khỏi cái trận đồ bát quái này. Đó là rỗng ông hồ. Tính về đường chim bay, nơi đây không xa thì trấn hóc môn cho lắm, nhưng do địa hình địa thế, nó lại là một nơi khá hiểm trở đối với giặc. Chúng tôi ở đó. Chúng tôi ở trên hai chiếc ghe cũ, có mái lá che khen lại như một cái nhà. Chúng tôi cũng chia khu căn cứ của mình ra thành từng cụm từng tuyến, có dòng ngoài, dòng trong, canh gác cẩn thận. Cũng đặt những tín hiệu ám hiệu mật, để kiểm soát phân biệt người của ta và kẻ lạ mặt. Cũng có đề ra cách tấn thối khi giặt vào. Chính ở đây nơi rỗng ông Hồ cũng là nơi chúng tôi bàn định những phương kế tấn công kẻ địch. Từ rỗng ông Hồ chúng tôi bủa lưới trinh sát đến thị trấn hóc Môn vào dùng gian, đến tận gian Sài Gòn, chuẩn bị dọn đường cho ban công tác. Ý định chúng tôi là không ngừng tấn công, tấn công vào giữa thị trấn Hóc Môn, tấn công vào dùng gian Sài Gòn. Chỗ nào đánh được thì đánh. Một tiểu đội địch, diệt được cũng diệt. Diệt một tên lính Tây, một tên Lê Dương hay tên diệt Giang một tên chỉ điểm chúng tôi cũng diệt. Đánh cho giặc sợ, đánh cho mình lớn lên. Và trong thực tế chúng tôi đã đánh được giặc, đã làm cho uy tín của ban công tác số 12 ngày càng lớn. Lực lượng ban công tác 12 ngày càng đông đảo thêm, súng ống theo đà đó cũng ngày càng được khá hơn. Bọn tay tới chiếm đóng hốc môn, ngày càng nơm nớp lo sợ ban công tác số 12. Rồi chúng cũng mò biết ra được người chỉ huy đáng gồm ngày đêm cứ bám sát theo đánh chúng, không ai khác chính là một thiếu phụ. Biết rõ điều ấy chúng càng tức tối thêm lên. Tức tối đồng thời với quảng sở. Có những tên Việt Giang tuy gian ác nhưng vẫn không dám thề thốt nhau sẽ bị ban công tác của bà Năm Bi lấy hỏng. Chúng cũng rất ớn sợ khi nhắc đến tên tuổi của anh Trường, anh Sường, anh Cò, anh Tiệm, anh Chỗ, nhất là anh Lê Văn Sinh. Ngoài việc giết giặc trừ gian nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi trước giải phóng quân liên quận còn phải làm sao cho đơn vị bộ đội có cái ăn cái mặc. Nhưng vốn liếng ban đầu của chúng tôi như đã nói, chỉ có mấy tấm giấy bạc con rồng vàng của anh Trần Văn Trà đưa mà tiền ấy đã hết xài được. Dân cũng không xài, địch không xài, thế thì chỉ còn biết để dành làm kỷ niệm, mà rồi cũng không còn. Về phần tôi làm gì có kinh nghiệm để làm kinh tế? Tôi hồi nhỏ chỉ biết buông gánh bắn bưng, tiền làm ra còn chưa đủ nuôi tấm thân cho no lành, có đâu nuôi thêm ai. Vậy mà bây giờ phải tính chuyện cho đơn vị làm kinh tế, bảo đảm nuôi lực lượng giải phóng quân liên quận. Thực tế đặt ra cho tôi biết bao điều phải tính đến. Không thể có chuyện trời đẻ trời nuôi, trời sanh choi, sanh cỏ được. Trước tiên tự ý nghĩ bộ đội đánh giặc cho ai? Cho dân. Nhưng vậy, dân không nuôi thì không thể tồn tại bộ đội được. Cho nên muốn sống được dài hơi chúng tôi tính ngay tới chuyện vận động quần chúng nhân dân, đóng góp ủng hộ bộ đội. Điều này sự thật cũng nhờ quy tính đánh giặc của ban công tác số 12 lên cao, nhờ tinh thần yêu nước của nhân dân hốc môn mà công tác vận động của chúng tôi trở nên thuận lợi. Tôi đã dần tổ chức được cả một mạng lưới công tác chuyên rộng rãi trong dân. Ban đầu tôi cho người của ban công tác bủa đi các nơi, chủ yếu là các chị giả dạng đi làm ăn buôn bán. Các chị một mặt nắm tình hình địch, một mặt tiến hành vận động nhân dân. Đi tới đâu chúng tôi cũng được sự ủng hộ. Ngay trong thị trấn, các chủ hiệu mua bán, các chủ lò trường, các chủ máy xay, các nhà buôn lớn, các chủ xe hàng, xe đỏ, đều tán thành quyên góp kháng chiến. Lúc mới đến đặt thẳng vấn đề với họ, tưởng rằng phải gặp nhiều trở ngại. Nhưng như đã nói, bởi hiệu quả đánh địch của chúng tôi, nên cuộc dận động kinh tế nuôi bộ đội đã đạt kết quả nhanh chóng đến không ngờ. Ngoài chuyện vận động dân giúp bản thân anh chị em trong ban công tác, đi đến đâu tiến hành sản xuất tới đó, chúng tôi tận dụng mọi điều kiện để nuôi trồng. Anh chị em đã trồng bí, trồng bầu, trồng chuối, trồng rau. Trồng để mình còn trở về ăn. Trồng để giấu mình không trở về được, dân an dân vẫn nhớ tiêu bộ đội. Cho tới bây giờ những người già ở hóc môn vẫn còn nhớ chuyện bộ đội của bà Năm Bi, đi hốt từng cục phân bò để trồng bí. Có cây cây, bụi chuối, đám rau, anh chị em trồng. Khi anh chị em không còn dịp trở lại hoặc đã hy sinh, bà con cô bác mỗi lần nhìn tới cứ nhắc nhớ hoài. Chính những việc nho nhỏ như vậy đã gắn bó dân với đồng bào như keo với sơn, như ruột với thịt không cắt rời. Cũng nhờ biết sản xuất, biết lao động giúp dân, mà ban công tác số 12 được dân thương. Từ lòng thương này nhân dân đã bằng mọi cách giúp cho đơn vị tồn tại và đánh địch được nhiều. Những ngày tháng sống trong rỗng ông Hồ âm u hẻo lánh vậy mà cuộc sống của anh chị em chúng tôi rất hồn nhiên trong sáng, đầy đủ. Sự thiếu thốn có chăng là thiếu thốn tình cảm gia đình. Dài anh chị em buồn vì nhớ nhà, nhưng cái đó cũng không đến đổi gì lắm. Anh em đồng đội động chiên nhau, rồi mọi chuyện cũng qua đi. Giả lại lúc ấy tất cả tâm trí của ta là hướng về quân thù. Về phần vợ chồng tôi, chúng tôi cũng có nỗi lo riêng. Tình vợ chồng trước sau như một, chúng tôi lo cho nhau. Tôi lo cho anh, anh lo cho tôi. Nhưng nỗi lo của anh có một cái gì đó làm tôi khó chịu. Anh công tác ở công an quận, tôi ở ban công tác số 12. Khi chiến tranh lan tràn, hai vợ chồng ít khi được gặp nhau. Mỗi lần gặp chẳng nói với nhau được mấy câu cho suôn sẻ đã mạnh ai người đó đi. Một lần tôi và anh gặp nhau vào buổi chặn chạm tối. Anh bảo tôi, em nên bớt bớt song pha ngoài trận mạc đi. Còn con, còn... tôi không để anh nói hết câu. Anh có nhiệm vụ của anh, em có nhiệm vụ của em. Muốn đánh thắng giặc người chỉ huy không ra trận mạc, sao mà đánh thắng được? Rồi tôi dịu giọng vui vẻ với anh. Nhưng mà không sao, anh đừng lo, dù có công tác gì em vẫn có trách nhiệm của một người mẹ. Anh nhìn tôi không nói gì nữa. Đọc trong ánh mắt anh, thấy nỗi băng khoăn còn chưa tan hết. Tôi nói tiếp, chừng chết ở đâu cũng chết. Cuộc đời chúng mình cực khổ quá nhiều rồi. Mình phải ráng làm sao, để sao con mình không còn phải chịu cái cảnh của chúng mình nữa. Muốn vậy thì phải đánh giặc. Mà đã đánh giặc cho thắng, thời phải song pha, song sáo. Chứ sao... Tôi chưa nói hết anh đã lộ vẻ buồn rầu thở ra. Mình bây giờ khác trước nhiều lắm rồi. Nằm xuống bên anh trên một tấm sạp tre tôi thị thầm. Công việc nhiều, anh thương em, lo cho em. Sao vài tiếng lắp giáp không đâu ra đâu, bởi không thể nào xua được cơn buồn ngủ, tôi ngủ tuốt. Còn anh hình như cả đêm, anh chỉ nằm ngửa mặt nhìn trời. Không biết anh nằm như vậy đến bao lâu thì tôi trở mình. Nghe anh còn thức tôi nói nhựa nhựa trong mơ. Ngủ một chút đi anh, coi chừng mai tay nó bố Rồi tôi lại tiếp tục ngủ Cứ mấy lần dây dậy Và tôi mơ một giấc mơ cho đến bây giờ Tôi hãy còn nhớ như nguyên Tôi thấy anh rất rõ Từ ngoài bước vào với chiếc áo bà ba không gài nút cổ Trên dài có miếng giá do chính đường kim mũi chỉ của tôi khâu Sau khi nói với tôi cái câu buồn buồn Mình giờ khác trước nhiều lắm Anh quay lưng lại bước ra Tôi chợt ngó thấy miếng giá một bên da đã long đường chỉ. Tôi cố kêu anh lại để díu lành miếng giá, nhưng không tài nào tôi mở miệng nổi. Tôi cố hết sức để gọi. Ba thằng Đa, ba thằng Đa ơi, anh năm ơi. Mà sao tiếng nói của tôi không bật ra khỏi cửa miệng. Và anh cứ đi mỗi lúc một xa dần. Tấm lưng rộng của anh trong chiếc áo bà ba móc móc với miếng giá một bên dai đã long đường chỉ mờ dần. Tôi dùng dậy vừa kêu vừa chạy theo anh, còn anh vẫn cứ như không hề thấy. Như có cái gì dướng díu đôi chừng, tôi không tài nào theo kịp nổi anh. Tôi gào lên. Ba thằng Đa! Ba thằng Đa ơi! Anh Năm ơi! Rồi tiếng súng nổ dữ dội vào cơn mơ của tôi, đánh thức tôi dậy. Trời đã mở sáng, tôi mở mắt ra. Lạ quá không thấy anh đâu nữa. Hơi ấm của anh vẫn còn dương trên tấm vạt tre cạnh tôi. Vậy là anh đi chưa lâu. Anh đi mà không nói. Chắc anh thấy tôi đang ngủ ngon, anh để cho tôi ngủ. Tôi ngồi dậy, chắc cả đêm rồi anh không hề chợp mắt. Tôi nghe có cái gì đó sốn sốn trong lòng. Bồi hồi nhớ lại câu hát mà tôi vẫn thường hát ru con hồi ở nhà, trong những lúc anh bỏ nhà đi đâu đó. Âu ơ, ga lui khỏi bến còn dầm. Chớ người thương đi mất, ờ, chỗ nằm còn đây. Bỗng dưng tôi thấy thương anh quá chừng, một nỗi thương trộm lẫn niềm ăn năn hối hận. Không biết sao những lời tôi nói khi hôm, anh có thấu hiểu cho nỗi lòng tôi không? Và buổi sáng đó là buổi sáng mà cho đến suốt đời tôi không thể nào quên. Tôi đang thù xếp gọn gàng đồ đạc để sẵn sàng đối phó với địch, thì có anh em trinh sát chạy về. Chị Năm, cậu trinh sát của tôi hét lên như nghẹ thở. Tay bắn chết anh Năm rồi. Tôi sững rốt trong bụng hoàn toàn không tin một chút xíu nào lại báo. Thiệt mà, loạt súng liên thanh vừa rồi đó. Cậu trên sát của tôi trợn tròn mắt nhìn tôi nói tiếp. Bọn tay còn giữ xác anh nằm ngoài nắng chà. Không ngờ đó lại là tin xác thực. Khi tôi ra, đồng bào đã đem dấu xác của anh nằm, nhưng chỉ còn đem về được cái xác không đầu. Mảnh giá trên dài áo anh vẫn còn đó. Tất cả thi thể anh, một màu máu đỏ tươi, ngực anh hay còn ấm? Tôi không khóc một tiếng. Có lẽ bao nhiêu nước mắt của cả cuộc đời tôi đều chảy ngược cho lòng. Tôi lặng lặng lấy kim chỉ, nhiếp lại miếng giá trên giai anh cho lành lặng, rồi tắm rửa chôn anh theo nghi thức của người vợ đối với chồng, của người đồng chí, với đồng chí. Ngay buổi sáng hôm đó, chúng sách đậu anh về thị trấn Hóc Môn. Tên Robert, chỉ huy trưởng khu vực Hóc Môn, kim phó tham biện tỉnh gia định đã hí hưởng rêu rau. Giết được hai con cụp được rồi, tức là em trai tôi và chồng tôi. Còn con cụp cái nữa là xong ngay Việt Minh. Chúng cho bêu đầu anh giữa chợ, có lính gác để đồng bào xem. Nghe mọi người nói đôi mắt anh vẫn mở to. Rồi một sự kiện lạ làm cho bọn địch khiếp đảm là bóng những cái đầu của anh đã biến mất bất chấp mọi sự canh gác thật là cẩn mật của chúng. Chúng cố lục tìm thủ phạm nhưng vô ích. Nhân dân và sư sãi bí mật lập bài dị thờ anh ở chùa xã Thới Nhì, nay là thị trấn Hóc Môn. Những câu chuyện đồn đại về sự hiển hách từ cái đầu của anh có nhiều. Nhưng thôi, tôi chỉ muốn nói ở đây chút kỷ niệm về đời một con người. Và đối với tôi, từ đó năm 1947, tôi vĩnh nhiễn dắn anh. 8. Cái Tết Kháng Chiến Đầu Tiên Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi phải sống xa gia đình trong dịp xuân về Tết đến. Chiến tranh mà. Đã ngót 180 ngày năm bộ kháng chiến. Lúc đầu chúng tôi cứ ngỡ là đến một tháng, hai tháng, năm bảy tuần, hoặc chậm lắm là ba tháng thì sẽ giành được độc lập. Nào ngờ cuộc chiến tranh kéo dài, mới đó mà đã đánh tay được nửa năm. Dần dần những ý nghĩ cạn Sợt ban đầu rơi tuột đi Trong mỗi người Về sau Có người đã không thể hiểu nổi Vì sao mà hồi đó Mình đã có cái ý nghĩ cạn đến như vậy Sự thật là có Lúc chiến tranh mới bùng lên Ai cũng có ý nghĩ là đánh tay không lâu Nhưng về sau thì những cái ý nghĩ Nông cạn ấy đã nung lại thành niềm tin Tin thắng giặc Tin nước nhà nhất định độc lập Thống nhất như lời của Hồ nói Dẫu cả nước chưa được độc lập, và mỗi người vẫn phải xa nhà khi Tết đến xuân về, nhưng trong vùng chiến khu, chúng tôi những người chiến sĩ về quốc đoàn vẫn hâm hở lao vào chuẩn bị ăn một cái Tết độc lập. Ý nghĩ sẽ ăn được một cái Tết độc lập đã làm cho những người chiến sĩ vô cùng sung sướng tự hào. Đặc biệt tình chi đội 12 có thêm ban công tác số 12 là một bộ phận được các anh từ Tân Quyên thông báo về, anh chị em chúng tôi càng thêm phấn chấn. Trước sự công nhận này, riêng anh Trần Văn Trà có đến ban công tác 12 chúng tôi nói rõ về ý nghĩa chánh trị lớn lao của cái Tết kháng chiến, tính thiên liêng của cái Tết độc lập đầu tiên của bộ đội ta. Tin tưởng vào khả năng ban công tác, anh giao nhiệm vụ tôi chuẩn bị các điều kiện vật chất cho bộ đội ăn Tết. Tôi nhận nhiệm vụ đồng nhất với ý kiến của anh rằng việc tổ chức chu đáo cái Tết độc lập đầu tiên cho anh em chiến sĩ sẽ gây được ảnh hưởng tốt đối với tinh thần, tình cảm và quyết tâm chiến đấu của anh em dành độc lập tự do. Lần đầu tiên anh em xa nhà đi đánh giặc, Tết gợi nổi nhớ nhà, nhớ làng quê, thôn sớm, nhớ đến từng món ăn cổ truyền ngày Tết, nhớ những kỷ niệm ấm êm của ngày Tết ở gia đình. Vì lẽ đó bằng mọi giá phải tạo ra được cho anh chị em trong chiến khu một cái Tết đậm ấm gần gũi với không khí cái Tết gia đình Về vật chất lẫn tinh thần tình cảm, vật chất có thể khuyết khuyết chút ít, nhưng tình cảm tinh thần phải bảo đảm để anh chị em phấn khởi vui vẻ tiếp tục giết giặc làm nên chiến thắng. Lúc bấy giờ căn cứ của chúng tôi đang ở giữa rỗng ông Hồ, một vị trí mà chúng tôi cho rằng tay khó lòng có thể đánh úp một cách dễ dàng. Có đánh vô chúng dứt khoát phải trả bằng một giá mắt. Tổng hành dinh của chúng tôi là mấy chiếc ghe tam bản câu lại, nêu tại một chỗ thật sâu. Thật kính, đường ra vô ngoắt méo chữ gì. Ở đây chúng tôi tiến hành điều động lực lượng chỉ quy tắc chiến, tổ chức bố trí nắm địch, huy động các đầu mối làm kinh tế. Tin tức mọi nơi quy tụ vậy. Mối dây liên hệ của chúng tôi gồm bảy xã và thị trấn Hóc Môn. Trong ban vận động bà con Quỷ Lão Tết có tôi, chị Bảy Mừng, chị Bảy Quấn, chị Năm Tống, cô Ba Tùng, chị Năm Liễm, ban chấp hành phụ nữ bảy xã và thị trấn Lúc này mặc dầu giặc pháp có vẻ như đã kiểm soát được một số nơi, đã giải tỏa được một số mặt trận mà chúng bị dây hãm trước đây ta bao quanh thành phố Sài Gòn. Nhưng đứng trước những cuộc đánh phá nhỏ lẻ liên tiếp của ta, phần nào đó chúng coi như là vẫn bị kềm chân. Nhờ vậy mà các tuyến liên lạc dẫn chuyển những thứ cần thiết cho kháng chiến, từ thành phố ra chiến khu, bưng biển, vẫn thực hiện được trót lọt từ mọi hướng, bằng mọi đường. Chúng tôi đã trực tiếp đứng ra dẫn động đồng bào ủng hộ Tết Kháng Chiến. Về mặt tinh thần tình cảm đã khuyến khích được khá nhiều chị em viết thư, theo khăn cả sổ tay và bút viết, gửi ra cho các chiến sĩ nhân ngày Tết Kháng Chiến đầu tiên. Thư viết chung nhưng có nhiều lá thư viết rất hay, chứa đựng những tình cảm hết sức cảm động, bằng lời lẽ gửi theo đó biết bao điều, nào hy vọng, nào mong mỏi, nào hứa hẹn, nào tin tưởng, nào đợi chờ, vân dân. dân. Cuối thư nào cũng có lời chào, độc lập, tự do, hạnh phúc hoặc quyết chiến quyết thắng dưới những bức thư ký những cái tên con gái nghe hết sức dễ thương. Về sao có nhiều lá thư như vậy đã theo anh chiến sĩ về quốc đoàn ra tới mặt trận? Trong số thư đó có những bức đã nhuộm máu tươi của người chiến sĩ trên chiến trường. Cũng có trường hợp người ôm lá thư đã tình cờ gặp được chính người viết thư. Sự bắt gặp ngẫu nhiên trong chiến tranh ấy có khi dẫn đến thành duyên thành vợ, hoặc cũng có những cô y tá nơi mặt trận đã phải khóc rướm mướt khi chợt nhận ra chính những đường kim mũi chỉ của mình trên chiếc khăn theo gửi mừng xuân kháng chiến năm xưa đang nằm ngay ngắn trong đáy ba lô của anh bộ đội tử trận. Đây rồi, từ các nơi trong vùng độc lập cũng như trong vùng giặc, bà con gửi đến cho bộ đội ăn Tết, kẻ trái cà, người trái bí, kẻ bánh ít, người bánh tét, bánh tráng Rồi mứt, kẹo, trà, thuốc lá cuốn, thuốc lá thơm, dưa lá, cá, thịt, củ kiệu làm chưa, đầu heo, gạo, muối, đường, đậu, có đủ. Nói chung là hết thảy mọi thứ để bộ đội ăn Tết, bộ đội vui Tết. Và tất cả được chuyển vô hết trong rỗng ông Hồ, căn cứ của bang công tác số 12. Đối với những chiến sĩ của chi đội 12, ý nghĩa và giá trị tinh thần lớn lao của công cuộc chuẩn bị cái Tết kháng chiến đầu tiên sẽ còn lại với từng người mãi mãi. Đến khoảng 1-2 giờ chiều bữa 30, anh Trần Văn Trà chèo một chiếc ghe cui, loại ghe nhỏ, anh Đạo Văn Phát chèo một chiếc cũng loại ghe đó, tới rổng ông Hồ nhận quà Tết cho bộ đội. Sở dĩ có chuyện hai người chỉ huy trực tiếp chèo ghe đi nhận hàng cho đơn vị, trước hết là vì yêu cầu bảo đảm bí mật cho tổng hành dinh chúng tôi. Hơn nữa các anh cũng rành đường đi nước bước, để cho người khác đi có khi không lọt vô nổi chỗ chúng tôi. Hai anh đi còn có ý nghĩa cấp trên đến thăm và chúc Tết đơn vị ban công tác số 12 chúng tôi nữa. Chèo hai chiếc ghe đi trong bụng các anh nghĩ, ngoài chút ít quà Tết có được để chở, bi nhiêu hay bấy nhiêu, còn thì cái khoang trống sẽ chất gạo, muối, nước mắm xuống chở luôn. Nào ngờ đâu khi tới nơi, mới biết sự ủng hộ của bà con mình cho bộ đội ăn Tết thật là lớn. Quà Tết nhiều đến mức ngoài sức tưởng tượng của hai anh Cả hai chiếc ghe chất đầy Mới chỉ riêng quà Tết thôi Chưa hết, gạo muối đành phải để dành chở chuyến khác Anh Trần Văn Trà phải thốt lên Như thế này là khao quân rồi Chứ đâu phải chỉ ăn Tết thôi Tôi biết các anh rất vui mừng Từ nỗi vui mừng của các anh Tôi mừng tượng anh em chiến sĩ chi đội 12 cũng sẽ rất vui Thỏa mãn với cái Tết kháng chiến xa nhà đầu tiên chúc tết cán bộ chiến sĩ ban công tác số 12 nhân dịp xuân về anh Trần Văn Trà thay mặt cấp chỉ huy tặng món quà đầu năm cho anh chị em chúng tôi là 24 trái lựu đạn và 2 trái bơm ngạc. đối với ban công tác thật còn gì sung sướng bằng món quà tình nghĩa ấy ngoài mơ ước của anh chị em chúng tôi nó đẩy mạnh tinh thần chiến đấu của chúng tôi lên một mức nữa có thêm vỏ khí chúng tôi nghĩ ngay đến chuyện giết chặt lập công để gọi là mừng cái Tết kháng chiến. Tôi thảo kế hoạch đánh, ý định của tôi là phải đánh ngay trong những ngày Tết, đánh tại hốc môn, đánh xong mới về ăn cái Tết. Có vậy ăn Tết kháng chiến đầu tiên mới ngon, mới giá trị. Ý nghĩa trận đánh này chẳng những đánh để chào mừng năm kháng chiến mới bắt đầu, mà còn để cho giặc Pháp biết chân hốc môn gia định không hề hàng phục chúng. Đánh, còn để đồng bào và cấp trên biết ban công tác số 12 đã lập chiến công đầu xuân. Ý định và kế hoạch tôi đề xuất đã được toàn thể anh chị em nhiệt liệt tán thành. Thế là sáng mùng một Tết trong khi đồng bào và chiến sĩ dùng chiến khu đang vui một cái Tết kháng chiến thì chúng tôi lên đường ra trận. Rời rỗng ông Hồ chúng tôi hướng về thị trấn Hóc Môn, nơi bọn Tây chiếm đóng. Đồn Tây nằm tại nhà diệt thị trấn là mục tiêu tấn công của chúng tôi. Tết Việt Nam chắc bọn Tây cũng chén thù chén tạc với bọn Việt Giang đối với chúng tôi đây là dịp tốt để ra tay đánh bọn chúng đường đi nước bước trong thị trấn chúng tôi đều thuộc lòng như thuộc các chỉ trong lòng bằng tay mình tôi dậy khi kéo đến với đá trước khi kéo vô sớm tôi dừng quân lại đầu bờ ruộng khô ráo trên một gò cao để xác định hướng tấn công tiến hành phân nhóm bố trí các mũi đánh tôi chia lực lượng ra làm sáu nhóm mỗi nhóm bốn người có trai có gái mỗi nhóm sẽ tiến đánh theo một ngã còn tôi chỉ quy chung, võ khí chúng tôi có bao gồm lựu đạn, dao găm. điều mà anh chị em phấn khởi nhất là ai cũng có võ khí cầm tay. tôi nhắc anh chị em cách sử dụng loại lựu đạn bình mực theo sự hướng dẫn của anh ba trà. dùng dao găm gạt mạnh cái ngoe chốt lựu đạn, xong ném lựu đạn mới nổ. đáng lẽ ra phải ném thử vài trái trước để anh chị em xem từng tận, nhưng vì tiếc tôi chỉ nhắc kỹ bằng lời rồi thôi. Coi như vậy anh chị em cũng dư biết. Phần nữa anh chị em trong nỗi hào hứng của cuộc ra trận, ai cũng thấy mình sẽ đánh sẽ ném được, nên cứ thấy ôm lụ đạn đi đánh, không có yêu cầu gì hơn. Tôi dạch đường đi nước bước trên mặt đất cho anh chị em xem. Kể ra thời cũng chỉ dễ dẻ cho có lẽ, chủ yếu là nói và nhắc kỹ chỗ nào với chỗ nào cho anh em nhớ. Rốt cùng, tất cả đều cơ bản xác định được hướng đánh và nhiệm vụ của mình. Nhóm nào đi trước, nhóm nào đi sau Tôi cũng có nói sơ về cách rút Khi có lệnh, mỗi mũi sẽ tự rút lui Theo đường xá mà mình đã thông thuộc từ trước Tôi tính trước trong bụng trận này chắc ăn to Đánh vô sáu trạm gác của đồn tây Ít nhất cũng kiếm được ba bốn cây súng diệt các trạm gác xong Sáp vô nhà việc là điểm tấn công chính Vài chục trái lựu đạn này Dẫu giết không hết Cũng làm chết được số đông quân địch Nhóm nào cũng có người biết bắn súng giỏi, với số súng lấy được của các trạm gác sẽ bắn tiếp. Còn sót nữa, bằng dao găm ta sát vô đâm. Chiếm được nhà Việt ta kêu dân vô phủ khiên súng đạn. Khi đã về đến điểm, việc ăn Tết sẽ bắt đầu. Thôi thì ý nghĩa biết bao nhiêu. Tôi có dự đoán tình huống trước, khi lực lượng trà trộn trong dân để vào thị trấn, bọn lính có thể phát hiện được kêu lại xét hỏi người trước. Phương án đối phó của tôi theo dự đoán. Nếu người trước bị chặn, người sau sẽ nhào tới bóp cổ lính gác, đâm luôn tại chỗ. Giết được êm gọn càng tốt. Mỗi trạm gác thường chúng nó chỉ có một thằng, nhiều lắm là hai, ta dư sức an nổi. Trước giờ sắp trận, tôi hỏi gạn anh chị em một lần nữa. Cách thức làm vậy các đồng chí mình ai có ý kiến gì nữa không? Bỗng trong đám đông đứng lúng súng phía ngoài cùng, sắp một chút lào xào, có người lên tiếng xin ý kiến. Tôi cho nói. Quá ra người đó là anh Cò, hay còn gọi là Sảnh, anh nói. Tôi xin hỏi chị Năm, Tết mình đi đánh dây dày ông cụ Hồ, có biết không? Sao lại không biết? Bác Hồ Chí Minh đánh tay mà, bác không biết sao được. Miễn mình đánh thắng một cái là bác biết liền. Tôi trả lời một cách quả quyết theo sự mách bảo qua linh. Tôi tin rằng, trong khi chúng tôi kéo đi đánh giặt tay, bác Hồ vẫn đang chờ tin thắng trận. Mình đánh thắng nhất định là bác Hồ biết. có tiếng một cô gái Bác Hồ biết, bác Hồ thương mình dữ lắm đó. Nghe tiếng tôi biết cô gái vừa nói là Kim Anh. Tôi dặn thêm anh chị em. Các đồng chí nhớ, nếu mình có bị trúng đạn, trước khi chết cũng phải ráng hô to lên, Hồ Chí Minh muôn năm. Mình hô như vậy, bác Hồ nghe, sẽ biết mình hy sinh cho nền độc lập tới giọt máu cuối cùng, và cũng để anh em biết anh em đem mình ra. Hô thì tôi hô cho bác Hồ biết, nhưng khỏi cần đem tôi ra làm gì. Tiếng anh sườn giống lên ở một trận khác, Trong những trận sau này, anh Sườn mới hy sinh. Ai lại nói? Chẳng bằng ai còn sống cứ vác súng, dắt đạn ra, lợi hơn. Chết, đem ra hay bỏ lại, đằng nào cũng chôn thôi, chứ có làm được gì hơn nữa, phải không? Anh đã nói tôi đành phải để anh nói hết. Mà lôi kéo lùm sùm tay nó bắn chết thêm nữa, tai hại hơn. Anh đính y một thoáng. Anh Sườn nói hết chứ nè? Tôi lên tiếng. Hết rồi đó. Mà tôi xin nói thêm nè hô lên, cái chính là để cho bác Hồ biết và để thằng tây nó thấy tinh thần chiến sĩ ông cụ Hồ là như thế nào cho nó nể phục. Giờ thì nó hết luôn rồi đó. Ý kiến này quả là gai. Tôi thiệt tình chưa biết giải thích ra sao mà không giải thích để anh chị em làm theo ảnh thiện nguy Chợt đâu trong đầu tôi thoáng gian lên mấy tiếng thất chánh trị. Tôi bắt đầu giải thích luôn. Nói như anh Sường chỉ được một phần về ý tứ của ta đối với bác Hồ thôi. Còn với bọn giặt tay thời không xong, ta làm như vậy ta bỏ xác anh chị em lại là thất chánh trị lắm. Giàu lấy được bao nhiêu súng nhưng chỉ cần bỏ lại một người thôi, coi như ta không thắng hoàn toàn. Thằng tay sẽ beo xấu ta, đồng bào buồn. Không được, có một người chết giàu phải trả giá bao nhiêu cũng phải đem ra cho được. Vậy mới gọi là đồng lòng cùng sống chết. Và cũng chỉ vậy thằng tay thằng diệt Giang nó mới ngán. Nắm được ý tôi, anh chị em tiếp luôn. Phải, chiến sĩ của cụ hồ có chánh trị, tay mới sợ. Anh em tôi đồng ý với ý kiến của chị Năm đó. Trong đêm tối tôi vẫn nghe rõ lời anh sườn lầu bầu. Ờ, nói nghe phải, thật phải nghe thôi. Đêm 30 của cái Tết kháng chiến đầu tiên ấy, đối với bàn công tác số 12 chúng tôi thật là một đêm đầy kỷ niệm khó quên. Giữa đêm 30 tối đen và lạnh lẽo trên một gò đất quan du ở gần bến đá, cách thị trấn Hóc Môn không xa lắm. Chúng tôi đã nhắc đến Bác Hồ Kính Yêu trước khi sắp trận như thế đó, và nghe trong lòng mỗi người ấm áp một niềm tin. Trận đánh có thể thắng, có thể quà, có thể thua, nhưng lòng tin của chúng tôi thì bao trùm lên trên hết thảy với lòng tin chúng tôi đi đánh giặc. Ước tính giờ giấc có thể bắt đầu được rồi, tôi đứng lên ra lĩnh. Đi! Theo như kế hoạch đã bàn, mỗi nhóm tỏa ra đúng hướng của mình thẳng vô các trạm gác xung quanh nhà diệt nơi bọn tay ở tập trung. Nói như bây giờ là quyết chiến điểm tại đó. Thế nhưng rủi cho chúng tôi đêm đó chẳng biết có phải gì sợ hay gì lo mà tay nó bỏ trống các giọng gác. Sáu trạm gác đều vắng que, tất cả tay đều ở trong nhà diệt Thế là sáu nhóm khi hợp điểm hè nhau đang cù lừ, ném tất cả 24 trái lựu đạn vô trong nhà diệt Khu nhà việt cũng rộng. Chúng tôi áp được sát cả xung quanh. Bên trong cả đám Tây Tà và bọn Việt Giang đang ăn uống mừng Tết Việt Nam. Khi lựu đạn rơi, bọn Tây hốt quảng chạy loạn xả từ đầu nền đến đầu kia. Chỗ nào cũng thấy lựu đạn rơi vào, chúng kêu âm lên. Attention, Việt Minh! Attention, Việt Minh! Grenade! Grenade! Nhưng, ô hô, lựu đạn không nổ một trái. Chúng tôi đành phải rút. May mà Tây nó còn đang hồn quảng chí. Nên đã không kịp bắn. Chừng chúng hoàng hồn quơ lấy súng bắn túi bụi thì chúng tôi đã đi xa. Vậy là sáng mồng một tết cả khu vực hóc môn náo động. Nghe súng nổ đồng bào vừa lo vừa hả giả. Cho ba thằng Tây biết tay, bọn Việt Giang cũng điến hồn. Sáng ta, địch lượm, lụ đạn lép gom đóng lại mà hú hồn hú vé cầu Chúa cho số mình còn may phước. Chúng bảo nhau, nếu lụ đạn Việt Minh mà nổ hết, cái đồn nhà gì có nước chỉ còn hốt xương thôi biết đâu các hãng thông tấn pháp rồi báo chí Sài Gòn họ sẽ đưa tin vào sáng mùng một đêm giao thừa khu đồn trú của quân Pháp tại khu vực Hóc Môn bị Việt Minh tấn công sau một tiếng rưỡi đồng hồ bị đánh bại thảm hại Việt Minh rút lui bỏ lại bao nhiêu đó xác chết ngoài hàng rào và hai mươi bốn trái lựu đạn lép sáng ra tất cả chúng tôi đã rút về đến cứ rỗng ông hồ đầy đủ lần lượt kẻ trước người sau không thiếu một ai nhưng ai cũng đều buồn so. Các thứ quà Tết ngon lành vẫn để nguyên đó, không ai buồn động tới. Cả người ở nhà canh giữ đại bản doanh cũng như người đi đánh, buồn rã ruột. Tất cả anh chị em như cố ngầm báo trước với nhau, đều nhất loạt không nhắc nhở gì đến chuyện Tết nhất. Chúng tôi cứ thắc mắc tại sao mà lựu đạn không nổ. Hỏi ra, ai cũng dùng dao găm gạt trước khi ném. Có người gạt tới hai bận, ai cũng tính cho nó nổ nên ném xong. Nằm xuống để miễn nó khỏi tạc văn trúng. Và đau lũ đạn cứ rơi bình bịch, nằm im rơ như đất cục. Thấy anh chị em buồn quá tôi mới nói. Thất bại là mẹ thành công, thua keo này ta bại keo khác. Trận rồi không ăn, ta đánh trận khác. Đánh không được, không thèm ăn tết. Trong bộ anh chị em có vẻ hưởng ứng với tôi. Tôi dạch ra phương hướng mới, tổ chức đánh bồi. Tôi nghĩ nhất định sau khi hoàng hồn thấy lũ đạn lép, thằng địch cũng có ý xem thường ta. Tôi nói với anh chị em, không thể để cho thằng Tây và bọn Việt Giang xem thường ta, phải đánh tiếp liền bây giờ, đánh trong ngày hôm nay, đánh đúng ngày đầu năm cho nó biết mặt. Đánh đồn tay không được thời mình tổ chức việc bọn Việt Giang, giết Việt Giang là cảnh cáo cho chúng biết, Việt Giang hai tay gì cũng đều là giặc, giết nó độc lập sẽ đến mau. Tôi nói vậy mà tất cả anh chị em đều chịu, mặt mày mọi người sáng hẳn lên. Phải đánh cho thắng một trận để lấy hên đầu năm. đúng đánh cho thắng mới về ăn tết được. Chị năm tính cái hoạch lẻ lẻ đi, tính xong ta đánh liền. Nghe anh chị em hăng hái vàng vô mỗi người một câu, tôi thấy lòng phấn chấn hẳn lên. Hồi đó hóc môn có tên cai thế tên này rất mưu mô, mô và độc ác được bọn tay coi là mô sĩ tinh cẩn một tay sai đắc lực nó chống cộng sản chống cách mạng từ hồi trước chiến tranh kia cách mạng tháng 8 nổ ra chính sách khoan hồng của ta vẫn sử dụng nó đến khi tay đánh ta tràn tới hóc môn tên này quay gót theo tay chính hắn đã chỉ rõ bắt bớ đánh đập giết chóc nhiều người ở hóc môn muốn diệt được cai thế không phải chuyện dễ nhưng sau trận đêm rồi có thể thằng này sẽ trở nên khinh suất diệt minh và đúng là nó đã lên tiếng chê bai Việt minh trước tiên tại dạ hốc môn vào sáng ngày mùng 1 Tết tôi nhận định hôm nay thằng này sẽ ăn tết tại nhà bây giờ ta cho một tổ đột nhập vô thẳng nhờ nó là diệt được thôi để bữa khác sẽ khó ăn hơn kế hoạch của tôi là một tổ ba bốn người sẽ đột thẳng vô nhà cai thế giết hắn bằng mọi giá diệt cho được tên tay Sa gian ác này Những nhóm khác ở bên ngoài yểm trợ nếu cần sẽ gây cản trở, giải dây. Tiểu đội tí hon được phái đi trinh sát ngay tức thì. Các em đi về báo cáo tin tức. Tại nhà cai thế hiện đang có tiệc tùng tết nhất đông lắm. Tôi cho tổ trừ gian xuất trận. Bây giờ thì đâu còn lụ đạn hay thứ vỏ khí nào khác. Có mỗi cây súng lục của anh ba trà tặng cho và cây ru lô của anh ba cò, tôi giao cho tổ này. Các cây dao găm mang theo yểm trợ được xem xét kỹ lưỡng. Coi có mài thật bén chưa? Tôi nói dao phải bén tới mức cạo lông chân đứt ngọt mới được. Anh giường làm tổ trưởng. Theo lệnh tôi, anh dẫn các tổ chuyên đi. Tôi đi theo ở một vị trí bí mật kế cận mục tiêu, theo dõi tình huống, phòng kịp thời xử lý các trường hợp rắc rối phức tạp. Đến nơi, thấy đúng là nhà cai thế đang có tiệc tùng, nhộn nhẹt rần rần. Rất may cho cai thế là nó chưa đi đâu ra khỏi nhà. Tỏ lỡ cơ hội bèn lôi cổ thằng con lớn của cai thế ra diệt luôn, vì thằng này cũng là loại nối nghiệp ác của cha nó. Có định tội cũng xứng đáng. Bóng thằng em của nó là lính Bạc Ti Văn, lính ngụy thời Pháp, đang ăn Tết ở nhà kế bên. Nghe tin Việt Minh về nhà bắt anh nó, nó sách súng về giải dây. Anh giường cho luôn nó một phát súng lục vô ngay tim, Nó gục không kịp ngáp Nhóm công tác thu được một súng rút lui an toàn Trận này coi như thắng Chiều hôm ấy anh chị em Trong bang công tác số 12 Bắt đầu ăn Tết thật sự Tại căn cứ kháng chiến Nơi đại bản doanh rỗng ông Hồ Chúng tôi vui vẻ thưởng thức cái Tết thắng lợi của mình Chiều tối hôm đó chúng tôi nhận được Những phần thưởng của đồng bào Từ trong thị trấn Hóc Môn gửi tiếp ra Vì đã diệt được hai con rắn độc nhà họ rắn sau này năm 1952 khi ra Việt Bắc, nghe các anh nói lại, mới hay trận đó, bác Hồ cũng biết, nghe vậy, đang ngồi học ở giữa chiến khu Việt Bắc nơi có bác Hồ Kính Yêu đang chỉ huy cuộc kháng chiến của dân tộc, mà nước mắt tôi chảy ròng rồng. Tôi nhớ tới Kim Anh, Anh giường Anh Sường, Anh Cò, Anh Chổ, nhớ tất cả anh chị em của ban công tác số 12, đồng bào trong Nam, đặc biệt là đồng bào hóc môn. Đã không có may mắn như tôi là được vinh hạnh gặp bác, được nghe bác nói, nhìn thấy bác cười. Tôi khóc khi nhớ lại rằng những anh chị em đó từng mong mỏi được một lần gặp bác, đã nghĩ về bác như thế nào trước giờ ra trận. Và hồi đó khi thấy tôi khóc, bác cũng đã thấu hiểu những dòng nước mắt của tôi. Thế tôi khóc mãi, bác hô. Nghiêm. Tôi đứng nghiêm. Bác hô tiếp. Nghĩ. Tôi nghĩ. Rồi bác chậm rãi nói. Thôi cô Bi đừng khóc. Này cô Bi gặp được bác rồi, ít lâu đồng bào Nam Bộ cũng sẽ được gặp bác. Tất nhiên về sau khi cuộc kháng chiến giải phóng chưa kết thúc, bác qua đời, tôi mới biết rằng đồng bào Nam Bộ không bao giờ còn có thể được gặp bác nữa. thực hiện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện